Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 46 Thiên Đế Đại Điển. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 1/18/1349 số lượng từ 3056. Ngay khi đinh Nhạc sau khi nói xong, nhất thời Dưới đài bên cạnh chư vị đệ tử nhập thất nghi ngờ không thôi Tứ đại đệ tử rồn rậm xem ra Mặt sau rất nhiều đệ tử càng là truyền ra từng trận lời nói Có chút hỗn loạn Này rõ ràng vất vả mà chả được gì đệ tử nhập thất căn bản không cần đi Chỉ do lãng phí thời gian Này Sơn Thủy Tiên nhưng là đang suy nghĩ gì Yên lặng Đa bảo đảo nhân quát lên Nhìn mặt sau rất nhiều nói nhao nhao đệ tử ánh mắt có chút tức giận Nhất thời Đại điện một tính Mọi người sồn rập ngậm miệng Không dám đỉnh thương mà lên Đắc tội vị này tiện giáo đại đệ tử Sư huyện Nhưng bên cạnh thả cơ nhưng có chút không nhấn nại được Vội vàng kêu lên Cách giữa hai người la tuyên còn kéo kéo đinh nhạc đảo bào Đinh nhạc đối với thạc cơ chừng mắt nhìn, không nói gì Giáo chủ ánh mắt ngưng lại Hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có đệ tử nhập thất đồng ý lên trời làm quan Hơn nữa còn là vị này làm hắn coi trọng đệ tử Người nguyện lên trời Giáo chủ hỏi Tuy là ngữ khí bình tĩnh Nhưng cũng làm cho mọi người rõ ràng cảm thấy một tia không tầm thường Có người thậm chí trong lòng không nói gì nghĩ Làm sao rõ ràng như vậy sự lão ra ngài còn hỏi à Vâng, lão sư Đinh nhạc đẩy ra đầu nói rằng Giáo chủ sau khi nghe xong nhìn về phía dưới đài Nói rằng còn có ai nguyện hướng về Không lâu lắm Dưới đài thưa thức trống vắng đứng lên hơn 300 người Đại thể đều là không để tử ký danh Để tử ký sanh cũng bất quá 40, 50 vị. Mà tiệt giáo bây giờ để tử ký sanh nhưng là có tới 800 dư vị. Đinh nhạc, việc này lấy ngươi dẫn đầu, dẫn dắt ngươi rất nhiều sư để lên trời làm quan. Thấy này, giáo chủ không tải nhiều lời. Nói với Đinh nhạc một câu, liện biến mất không còn tam hơi. Trở về cư thất, vâng. Tuy rằng giáo chủ đã rời đi, Đinh Nhạc vẫn như cố thi lễ đáp Đa bảo đạo nhân đi tới Đinh Nhạc trước mặt Nói rằng Sư đệ, lần này do ngươi dẫn sắc chư vị sư để lên trời Định không muốn rơi ta tiệt giáo uy danh Đại sư luôn yên tâm, sư đệ trong lòng đương nhiên biết Quay người nhìn về phía những kia đứng lên đến rất nhiều đệ tử Đinh nhạc nhưng là phát hiện trong đó vẫn còn có một ít không có vào được tiên đạo đệ tử. Nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Mà rất nhiều đệ tử tu vi. Nhưng là một cái kim tiên cũng không có. Đại thể đều là chân tiên. Địa tiên cảnh giới. Thiên tiên đều là không nhiều. Chư vị sư đệ sư muội Lần này lên trời ti trưởng thần chức. Vẫn là vào được tiên đảo cảnh giới tu vi mới được. Mấy vị không có vào được tiên đảo sư đệ. Vẫn là khỏe mạnh an tâm ở trên đảo tu đảo đi. Há mồm vừa mở. Đinh nhạc trực tiếp đem mấy vị kia vẫn không có vào được tiên đảo đệ tử cho bài trừ ở bên ngoài rồi. Đùa gì thế? Tiệt sáo đệ tử lên trời làm quan. Nhưng là một đám liền tiên đạo cũng không nhập pháp lực thấp kém hạng người Lẽ nào là để thiên hạ tu sĩ xem tiệc giáo chê cười sao Vì lẽ đó Đinh Nhạc đừng mơ tới nữa trực tiếp liền đem những người này cho bài trừ rồi Còn lại còn có gần 300 người Đinh Nhạc nói rằng Chư vị sư đệ sư mỗi trước về từng người đồng phủ Sau một tháng Theo ta lên trời V sư Huy mọi người tự nhiên nghe theo đáp dồn dập tản đi lúc này hạ cơ cùng hàm chi tiên dắt tay đến phổ cẩn hạ cơ vội hỏi sư Huyền, Ngươi làm sao muốn lên trời ạ có ở trên trời cái gì tốt đi Đinh nhạc nở nụ cười nói rằng sư muội đừng nóng vội ta tự có dự đỉnh vậy ngươi vừa lên trời có Vậy thì rất khó có thời gian hạ giới. Không có chuyện gì, sư mũi đã quên ta vị này phân thân. Thực sự không được, vị này phân thân có thể thay thế ta. Đinh nhạc giải thích, lên trời làm quan chuyện này hắn tự nhiên có chính mình dự định. Hơn nữa, cho dù hiện tại không đi, sau đó nói không chắc vẫn là đi một chuyến. Đinh nhạc thầm nghĩ, ồ, hai người một đối một đáp. Tuy rằng chưa cảm giác có cái gì Nhưng bên cạnh mọi người nhưng là nhận ra được cái gì Khói miệng không khỏi nhất lên ý cười Cùng chư vị sư Hương để trò chuyện một lúc Mọi người tuy rằng không rõ đinh nhạc gây nên Nhưng cũng không tốt khuyên bảo Cũng chỉ có cùng đinh nhạc tương giao rất tốt là tuyên mọi người nói thêm vài câu Sau khi Đinh Nhạc liền cùng hãm chi tiên hai người đồng thời trở về chính mình Động Phủ Sau một tháng Từng vị tiện giáo đệ tử trước sau đi tới Đinh Nhạc sở tại Động Phủ Bất chi bất giác Nhưng là có tới gần 500 người So với trước còn nhiều hơn 200 người Trong đó đệ tử ký sanh hơn 10 vị Huyền tiên cảnh giới dĩ nhiên cũng có hơn 10 vị Sư huyện Chờ Đinh Nhạc đi ra Chư vị để tử sồn dập trào Chư vị sư đệ sư mũi Lên đường đi Dứt lời Đinh Nhạc liền đưa tay một chiêu Giữa bầu trời đảo đảo mây tía Bị hắn đưa tay đưa tới Pháp lực phun ra Phù văn khắc lên Bất quá chút lát Một đoàn ngũ thải hà vân Liền đã hình thành Đảo đảo hào quang bốc lên Quang mang bắn ra bốn phía, hướng về bầu trời ném đi. Hà Vân hóa thành phạm vi mấy trăm mét to nhỏ. Đinh nhạc thân hình ló lên, liền đã đến Vân tiến lên. Phía dưới chư vị đệ tử tuy rằng chấn động, lộ ra hâm mộ, nhưng vẫn là dồn rộng đứng dậy, rơi vào đám mây, đi. Đinh nhạc hết một tiếng, Hà Vân nhất thời bay lên gió xít gào Tha lên một đảo ngũ thải vân mang Trước mắt liền biến mất không còn tâm hơi Tốc độ nhưng là cực nhanh Như hôm nay giới cùng hồng hoang đại địa liên tiếp chỗ Nhưng là chỉ có một chỗ bị gọi là Nam Thiên Môn Mà Nam Thiên Môn tự thiên đế làm chủ thiên giới sau Liền đứng lên một cánh cửa Vàng ngọc kiến thành Dương cột chạm chỗ Hào quang đảo đảo Kim quang lấp lói Cao tới hơn trăm trường Có vẻ tràng nghiêm nghiêm túc tràn ngập quy nghiêm Mà lúc này Ở Nam Thiên Môn ở ngoài Đang có một vị kim giáp Thần tướng chỉ thủ Chiều cao 30 mươi trường Cao tỏ khôi ngộm khuôn mặt ngay ngắn Trong mắt tinh quang lấp lói Rất có quy nghiêm Tay nắm một thanh kim sáng lòe lòe tuyên hoa đại phủ Một thân kim giáp có vẻ uy vũ bất phàm Chính vào lúc này Cái kia kim giáp thần tướng nhưng xem đến phía dưới một đoàn ngũ thải hà vân tốc độ cực nhanh bay tới Cương phong gào thép Để hắn có chút hoàng sợ Thần tướng không khỏi vội vã hô quát nói Nam thiên môn ở ngoài là người nào đến này Mau chóng nói đến Thần tướng âm thanh vang rồi đinh tai nhức ấp, như hoàng trung đại lữ, sầm sầm vang vọng. Tiệt giáo sơn thủy, dâng tặng thánh nhân thánh rổ đến đây tiếp thiên đế. Đinh nhạc thanh âm trong trẻo chậm rãi truyền đến. Âm thanh hạ xuống. Cái kia ngũ thải hà vân liền đã đứng ở nam thiên môn trước. 500 vị tiệt giáo đệ tử mỗi người hang hái. Khí thế kinh người. Cái kim giáp thần tướng cả kinh. Nhìn về phía mọi người. Đặc biệt một người cầm đầu tuy rằng nhẹ như mây gió. Nhưng càng làm cho hắn nhìn không thấu. Tại hạ cử linh thần chính là chỉ thủ thần tướng. Thượng tiên chờ chốt lát. Xung tại hạ thông báo. Đinh nhạc nhìn một chút cử linh thần. Cử linh thần nhưng là hậu thế có tiếng thiên đình thần tướng. A quả nhiên khôi ngô Thần tướng cứ việc thông báo bần đảo chờ chính là Đinh Nhạc nói rằng mang theo mạc sanh tâm tình, ngứa khí có vẻ hơi sự hòa hợp Chờ thần tướng vào nam thiên môn Đinh Nhạc đánh giá cách này hậu thế đại sanh đỉnh đỉnh thiên đỉnh trọng địa Trong lòng cũng là không khỏi than thở Không hổ là thiên giới môn hổ Tràng nghiêm nghiêm túc, đại khí sức Thượng tiên mời đến Không lâu lắm cử linh thần đi ra mang theo mọi người tiến vào thiên giới Thiên giới rộng lớn vô ngần Bây giờ dĩ nhiên là một bộ sinh cơ bừng bừng Tiên sơn san sát trạng thái Linh khí so với bây giờ hồng hoang đại địa nhưng là nồng nặng rất nhiều Mà ở tam thập tam trọng thiên rộng lớn nhất tầng một Thiên đình phế tích cũng là đại biến dáng dấp Từng tòa cung điện tỏa lạc, xanh vàng rực rỡ, lâu quỳnh điện ngọc, dương cột trạm trổ. Càng có thật nhiều lực sĩ còn đang sử dụng tiên pháp kiến tạo cung điện, mở rộng thiên đình quy mô tô điểm cảnh vật. Mà trong đó càng là hào quang điểm điểm thủy khí vạn trường, dị tượng lộ ra, khiến người ta mục tiếp không giành. Cũng rốt cuộc không phải trước kia dáng dấp Chỉ là trong đó nhưng là có chút trống chạy, chỉ có chút ít tu sĩ. Mà ở cung điện quần trung thương nhất, một tóa quang mang vạn trưởng đại điện vị vào trong đó. Nguy nga đồ sổ, dường như núi lớn chập trùng. Ở rất nhiều trong cung điện càng là có vẻ hạc đứng trong bầy gà. Khí tượng phi phàm, lăng tiêu bảo điện. Mà trước điện càng là có từng vị kim giáp thần tướng đứng lặng cao to khôi ngộp Khí tức không kém Một vị sắc mặt hồng hào Khuôn mặt mỉm cười cầm trong tay phất trần đảo nhân ra đón Dâu tóc bạc trắng Da thịt như trẻ con Tiên phong đảo cốt Điều này làm cho Đinh nhạc một thoáng liền nhớ tới trong ký ức vị kia tiên quan Ý tưởng bên trong Vừa mở miệng Quả nhiên là vị kia người hiền lành thái bạc kim tinh Tuy rằng chỉ là thiên tiên tu vi Nhưng vẫn như cũ không thể để cho người xem thường Bắt chuyện trong lúc đó ăn nói vui vẻ Khiến người ta không thể không sinh ra hào cảm trong lòng Điều này làm cho Đinh nhạc rất bội phục Lực tương tác cũng quá cao đi Dĩ nhiên để hắn suýt chút nữa rồi cùng vị lão hương này lại bó Bất quá vài câu liền xưng huyên gọi để rồi Bị thái bạc kim tinh dẫn vào điện bên trong Cho dù là đinh nhạc cũng là không khỏi yên tĩnh lại Trong lòng không ngừng suy nghĩ Tuy rằng thông thiên giáo chủ không thể nào quan tâm cái này tam giới chi chủ Nhưng này là giáo chủ Không phải hắn đinh nhạc Đinh nhạc tuy rằng có thái ớt cảnh giới tu vi Ở bây giờ tam giới bên trong đã là cao thủ rồi Nhưng ở vị này sắp nhìn thấy tam giới chi chủ trước mặt Vẫn là có vẻ hơi không thế nào đủ xem Tham kiến thiên đế Đinh nhạc mang theo rất nhiều tiện giáo để tự trào Tuy rằng mọi người âm thanh có chút không đồng đều Nhưng vẫn như cú vang dội Khí thế mười phần Đinh nhạc âm thầm đánh giá một thoáng vị kia cao cư bảo tỏa bên trên thiên đế Khuôn mặt anh Tuấn Có vẻ hơi cương nhị Ánh mắt trong suốt Lộ ra tinh quang Khí vũ hiên ngằng Một thân áo xanh đảo bào cũng có vẻ hăng hái Không hổ là thượng thanh sư huyên môn hạ đệ tử quả nhiên bất phàm Thiên đế mỉm cười ôn hòa nói rằng Trăm năm sau sẽ cử hành đại điển, bọn ngươi đi đầu ở lại Trăm năm sau bọn ngươi chức trách đều sẽ cùng sắc phong Tả thiên đế Đinh nhạc hôn người nói Theo thái bà Kim Tinh lui ra Thái bà Kim Tinh cho tiệc giáo mọi người sắp xếp một khu nhà nơi ở Bắt chuyển bên trong Đinh nhạc cũng đối với bây giờ thiên đình có chút hiểu rõ Như hôm nay giới bên trong những kia thần tướng đều là thiên đế trước kia trong đảo trường hộ vệ. Bị thiên đế cùng đưa vào thiên giới bên trong. Đảm nhiệm thiên binh như cử linh thần. Hắn nguyên vốn là thiên đế trong đảo trường hộ vệ thủ lính. Lúc này, càng là thành thiên đình đại tướng. Thâm thiên đế coi trọng. Mà Thái Bạch Kim Tinh thì hồng hoang bên trong chủ động đầu chạy tới. Ở hảo thiên trở thành thiên đế tin tức lan rộng ra ngoài sau. Thái bạc kim tinh chiếm được liền lập tức lên trời. Điều này cũng tự nhiên bị thiên đế ủy lấy trọn trách. Dù sao cũng là người thứ nhất nhờ vả tiểu đệ của chính mình. Làm sao cũng đến cho cái mặt tử. Bằng không sau đó chẳng phải là thật không tốt lăn lộn. Cảm ơn tiểu tam phong tình khen thưởng, còn có trước kia gió to huy hoàng khen thưởng cảm ơn.